Giọng chú cú mèo âm trầm thản nhiên không có hùng hổ như âm chìm buốt tẩy mà quái nghe phát ớn sườn sống. Bạn cả minh thần giao long nữ cũng dột lòng súng động tâm thần như bấn bụng làm mặt điềm nhiên. minh thần đáp lại, vào đây không có ngày trở lại giường gian ngủ mộ vẫn chưa hiểu rõ đầy thuộc cõi nào. lạnh như bằng giá, chú cú mèo phát tiếng cài gai, xào xạo như rào nạo mặt nữa.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 Chú cú mèo đã bay vù ra chỗ hài gửi đứng, hai cánh quạt phành phạch, Minh Thần nắm tay rào lòng nữ nhảy dạt sang một bên, nhưng chú cú động đã lướt bay về phía quê động, phành phạch mấy cái nữa đã đập vào chỗ cú, đúng một con cú khổng lồ vừa bay. Rào lòng nữ dòm theo cười khảnh khách, chú động cú mèo bay đẹp dữ hả, nếu có gặp cánh của ta thì ta cũng bay được, vù vù vù, vù. phạch phạch phạch phạch. Bảy cú chầu hầu nhất loạt bay túa ra, quạt cánh rập khu hang động, phát gió làm ngã dập cả những cây đuốc thầy, Minh thần và Dao Long Tứ giật ra góc hầm, ngầm thủ thế phòng bị tấn công, nhưng lũ này chỉ hay biểu diễn qua rồi lại về chỗ cũ. Giào Long nữ cười lành lành mà nói: "Khéo lắm, khéo lắm, toàn tay giỏi võ nhưng ta không tìm cú mèo, chỉ là người cú mèo khoác bộ lông giả vào."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 chúa cú đầy vẻ ngạc nhiên, khách không nghe nói sao? đây là động tiêu sầu thù phách, hấp hồn hủy thể, vào đây sẽ hầu hết giường thế và còn đi đâu nữa? võ cào giọng, nhưng các hạ là ai? đầm cú mèo trai điển cái đẹp giỏi võ thần khí mạnh tốt lắm, vãng lai sùi ngược đền biển thủy có lần nào nghe mấy tiếng hợp tình phàm siêu hóa không? vượt lọt tai cả hai người cùng giật mình.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 Minh thần nghe toàn đời quái gở cũng không nhịn lời vùng nói lớn. Bọn ta còn mắc báo cừu không có thì dở siêu sinh. Nếu muốn gây sự, bọn ta sẵn sàng. Chú cú mèo hấp tình cô vẫn dịu dàng. Không muốn siêu sinh ngay thì cô chịu báo thù xong sẽ siêu nhưng phải đem của thế người. Vòng can khôn đâu mau đưa cho cô. Võ Minh Thần và Giao Long Nữ nhìn nhau lại cũng vòng cản khôn của quý trong tay, nguồn hy vọng trả thù báo hiếu, quý hờn sạch mạng khi nào chịu nộp. Giọng lòng nữ quát, người không điên khùng sao tốt lời ngỡ ngẩn thế, đồ gia bảo khi nào bọn ta đưa cho ngươi. Chúa Cố bất thần hét chìm dữ tận, ngốc nữ, ngốc nữ không chịu nộp vòng, phải nộp luôn sinh mạng muốn đảng nào đây. Muốn lột xác cú mèo ra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 Lũ kia cũng nhào, còn mấy con chuyển mình đập cánh chưa kịp làm gì, cũng bị nã xối xả gục nốt. Cả hai ngừng bán, vừa tra đạn mới, vừa giáp lưng rẽ tứ phía, cú mèo con vẫn đậu yên ngó trọng trọng. Trên vục cao, con thì dốc ngực bám cành, con thì ngã cuộn tròn là liệt, do lòng nữ toàn bước lên, minh thần ngăn lại mà đợi. Bất động im lìm. Lửa đuốc kêu lép bép vẫn chẳng thấy chi khác, đợi đến 5 phút, võ minh thần râu lòng nữ mới thận trọng tiến lại, súng vẫn chỉ mà leo lên bụng tới chỗ cú chúa dốc đầu bám cành, chợt cái sắc cú dục bịch một cái, lăn tròn cả mấy cây sương thành đỉnh ngã bột vào hai người, giang tay xương ôm trầm lấy lẹ như chớp, coi chừng võ vừa quát vừa gặp mạnh một cái, gãy rắc tay xương, nhưng cây khác đã vồ lấy Hai người giáp nhanh súng rút phát gươm búa đĩa tròn, chặt sắc rắc liền mấy cành, nhảy vọt lùi xuống dưới, trên bệ đẩy bảy cú vùng đứng sổ dậy, cười the thé gật gù, đang mã nhìn về phía cố chúa, bỗng lùi xẹt qua cây đuốc thay, nó bỗng há mồm phun phì ra một luồng khói trắng thơm ngào ngạt.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 thân thể mở dần rồi chìm hẳn vào trong sườn khói, nhưng cổng đã đóng. Bỗng nghe trùng đồng rền rĩ thôi túc ngần nga, rồi gió quái từ đâu phát ra ảo ảo như phong ba muốn xô ngã cả hai người. Trong khói mở hai người nắm tay nhau xẹt tứ phía, toàn gặp vách đá kiên cố hết sức, thử dùng điện công phá chỉ vỡ từng lớp, bỗng kinh kịch có tiếng vật nặng gieo xuống quanh mình hai người sẹt đi đụng phải mới hay là vách sắt có lẽ dày cả nửa gang tứ bề vách sắt cứ kình kịch kình kịch xây dịch như bước lại gần ép ép sát vào sát vai giao lòng nữ sở tìm mép sắt nhưng thấy thất vọng vách sắt cuốn tròn hai người vẫn chỉ thấy tứ bề tối om như hũ nút và hũ nút vẫn uốn ép bó giòn như bó giò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 trong cơn khẩn cấp nàng không còn dự ý nữa nhưng muốn bộc lộ hết cõi lòng trước lúc nguy phòng kẻ thận chết minh thần xúc động thường hết sức cũng đầm bạo vỗ nhẹ tấm lưng ông khé bạo chớ ngại nó có cần ta nó chưa hại mạng ta đâu hấp tình cờ đâu thể phí nhân sâm bọn ta là hai cổ nhân sầm của nó giào lòng nữ gục mặt vào ngực của võ tổn thức em không sợ chết chỉ sợ việc báo phục chưa thành đại huỳnh à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 tần liễu rũ rượi trong tay võ chàng trai vừa ngắn đỡ nàng bỗng chóng váng ngạt thở rồi mê đi như cơn gió thoảng. hơi ngạt bỗng nhìn võ minh thần sực tỉnh mở tròn mắt ra lòng đầy kinh dị chàng trai thấy mình nằm trên một cái bàn đen xì toàn thân chỉ còn mặc một chiếc quần cộc mình trần trụi và ngay bên chàng trên một bên bàn khác giao lòng nữ cung nằm ngửa phở phở ở đấy mình mẩy khỏa lộ gần hết chỉ còn mỗi bộ đồ lót đen còn mỏng manh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 mà đi vắng, cô cho đứa nữ này cho bọn mì đó, lẹo chia nhau, cổ nhân sầm cái, bầy cú chín mười con nhất loạt kêu ré lên, nhảy sồ tới trực vồn nghiến lấy dào lòng nữ, võ minh thần đoán chúng là lũ cú đực long kinh sợ, vội đạp chân nhòm dậy, mới hay mình cũng triệt hết võ công, bất lì cửa quậy, lũ cú cười thẻ thé mấy con xả tới trước, chui luôn mỏ vào người dào lòng nữ, cô gái kinh tởm là lên.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 ngó sừng lên mặt của nó chỉ thấy bộ mặt rằn ri như mặt mèo mướp quang chẳng vẫn ngờ mặt nạ để ý cả mắt của nó thấy rất khôn đúng mặt người giọng nói của nó lúc này nghe cũng giống giọng của nữ võ minh thần thì thầm dầu nó là cú mèo tinh hay quái nhân mảng lốt cú số mạng ta cùng giao long nữ cũng nguy hiểm rồi mình bị hại đã đành để cả giao long nữ bị hại thật là khổ cho nàng ta ta phải tính gấp mới được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 quen trung đụng với mà thiền quái động, từng lần xuống cả cung a phỏng Tây sắc ma vương, làm thân với ngũ đầu làm xích quỷ, chưa hề biết sợ, mắng nghe âm thanh quái dị thề lường trong khu động quỷ cú mèo này cũng phát ớn tưởng bị đèm vào cửa ngục a tỵ âm phủ cho quỷ sứ hành hình. Nhất chàng lại bị triệt hết võ công một lột trần, không các nào còn heo cạo, nên chẳng thấy âm phòng lạnh buốt dùng mình rợn ốc, chắc giản siêu sinh của nó đây nhà hấp hình như còn nhiều nạn nhân nữa thì phải nghe hơi gió thổi có lẽ là buồn rộng võ nghĩ thầm cố mở to mắt mà dòm chỉ thấy mắt cú đỏ khé thành các đường nét kỳ dị chồng lên cao vút như tỏa thập bát giác một luồng gió lạnh tạt vào mặt phả vào mũi võ một mùi tanh tanh như mùi thịt bỗng nghe trên cao có tiếng két chìm đại tư tế làm lễ mở đàn siêu sinh của kiếp lời dứt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 ìm bời khắc bỗng nghe tiếng rút lề thề mõ kẹn trống âm thanh nhánh lửa bỗng cháy bừng cữu chúa tỏ xuống cười ré Trai điển luyện công học được càn khôn bí pháp chẳng Minh thần nói chính thế càn khôn bí pháp rút hết chất kìm khí trong mình mì sẽ hóa túi già thôi Trai điển biết bí pháp à ta là chủ sao lại không biết sử dụng được vòng không sao lại không mi biết không à khám phá sao cho nổi chỉ có ta mới biết cách sử dụng thôi. Nói mau! Thầy cá đã cắn câu, mình thần nói to, nếu thả cô bạn gái ta ra, ta, ta sẽ chỉ cho, mì sẽ đoạt quyền tạo hóa. Được, nói đi. Không, nói xong mì sẽ nuốt lời, phải thả nàng trước, thả ta sau, hai bên cứ dặn có đòi trước, cú chúa hét ồ hấp trước, khám phá vòng sau, mi không đưa cô được đâu, rất đời lửa tắt, những tiếng quái gở lại nổi lên, chừng một phút sau, bóng võ thấy chiếc bàn cứ dâng lên cao, phạch, xoạt như có vải vóc rèm buông, âm thanh dãnh khí vụt trời xa, trơn vơn tỷ tê, trong giây khắc Mũi của võ chợt có mùi thơm thoảng, thắt tạt vào, rồi chàng cảm thấy rõ có một vật chi mềm, ấn chạm vào ngực, rồi thấy mình bị quay đột, lành bành, bụng nóng dần, đầu óc quay cuồng, toàn thân muốn bốc cháy vì thư mùi hắc thơm như hoắc hương. Thình lình hai tay của võ cử động được, chàng cua mạnh, chạm phải vật mềm, không phải đồng cú mèo, mà là một hình thể quái gở, có tiếng trầm rợn bền tài, rõ giọng nữ, đừng lưu luyến cõi trần.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 Võ Minh Thần là tay lì có tiếng cũng phải rội tim như bị điện giật, nhưng chẳng chỉ kêu úy, tiếng rồi kìm hãm ngày được cơn kinh khiếp. Hai cánh tay tròn lẳn như hai con rắn trắng cuốn chặt lấy võ, mà nữ lừ lừ giạt ngửa khuôn mặt về phía sau cách ngót hai càng tay giỏm võ, cười rẽ lên như thủy tình vỡ. Trai điển nhuận thịt thầm già dễ sợ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 Mà nữ kéo võ ngồi dậy, thò tay vén màn tóc, lôi vào một cái hỏa lò thàn đàng cháy rực. Minh thần bỗng thấy cử động được như thường, và ngầm vận điện công nhưng vô ích. Huyệt đạo bế chặt, chàng đành nín lặng, mà nữ giờ chân lên, mới hay ma nữ đeo vòng càn khôn ngay ở cổ chân. Giữa ánh lửa vàng, hai bản chân ma nữ coi nhỏ nhắn xinh xắn, đùi dài tuôn đẳng búp hòa làn. Võ ngồi bị ma nữ chiếu thẳng, vẫn được bình thản mà nói.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 nên kiếm cách giảng giải sai dinh nhiều chỗ, tuy chàng là người ngay thẳng nhưng lúc này không thể thật thà với yêu nữ quái ác truyền hấp người tà được. nhờ chàng thông minh nhanh trí nên giảng rất trồi chảy, mà nữ không thể ngờ nổi. lát sau võ đã giảng hết, mà nữ thích chí túm lấy tay của võ mà lây cười thét, hãy giữ, hay giữ, cô sẽ làm chúa thiên hạ sống bằng nhật nguyệt.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 Hồi năm giờ chiều, ta cùng Đông tửu tới vùng Thượng Quan Ba, rượt theo Giao Long tới khu Đồng Ngạn lù Giang, nhánh các vùng động cú mèo phản triều hóa mười làm dặm chỉ đó. Y đứng tới, y đứng với quần tay gầm ấy. Ma nữ nhèo mắt lẩm bẩm: "A, phải, phải mời lão bác học ngày tới ngày đây, phải tìm ra cách nhự. Mình Thần nói luôn, khỏi cần nhự, cứ đem thư ta tới đưa cho y, y sẽ tới liền." Nhưng tính y khó lắm, phải biết chiều y y mới được, mà nữ gật đầu, thu vọng cất đi, cho mình thần xuống đàn siêu lọ hấp. Nữ chúa động cú mèo xem chừng háo hức muốn biết ngày bí mật càn khôn luyện, cú chúa bỗng đúc lên một tràng tiếng cú, sốc tay khoa vù một tiếng, cây đuốc tắt vụt, khu đàn siêu lọ hỏa vụt tối om, bỗng nghe tiếng đập cánh phành phạch, rồi minh thần thấy như có vật gì nâng dần trước mặt.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 Minh Trần ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn, thêm một sấp toàn đá vàng son đặt cạnh một cái nghiền đá, giá bút lồng thỏ, và nghiên đỏ xỉn như son khô. Võ đằng dõm quanh tìm cục son, chợt thấy chúa động cú mèo lại đến, mổ vào cái chuông treo. Trên bàn biển bà cái, chàng trai bỗng giật mình xịt thấy từ trong vách đá, thọ ra một cánh tay trắng ngà, thuôn lặn, nằm ngón tay tháp bút rất xinh.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 đoàn buông vội bút thò ra hai ngón tay, bịt vội viết dao cứa đầu ngón tay trỏ, lọ mực sống kìa. Ngón tay vừa mềm vừa ấm, dưới lửa soi trông đỏ mọng như gấc chín. Cú chúa cười ré lên, a trai tơ điển chưa dùng mực sống bao giờ, bỏ ra, nó biết đậy nước lấy đấy mà. Cú chúa, mổ vào chuồng hai cái, cánh tay rụt vào vách mất, minh thần lau tay máu, chúa cú dòm lá chữ kèn đẹp.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 ta nói trước nếu để bày cú chết kia mà phạm tới nàng thì cú chúa đừng hỏng biết bí ẩn cản khôn ta cũng không thèm lưu lại đầy đâu cú chúa cười thế lên vẫn nằm chờ dưới khu đàn xiêu hấp cô chưa thưởng cho đứa nào cả nhưng cô hỏi thật phải vợ điển trai không hay nhân tình võ nghiêm mặt không được nói càn em kết nghĩa của ta đó cú chúa dòm chồng chọc đoạn bước ra ngoài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 Chắc nó đi kiếm đồng tử sợ chị bị bế công, thục thủ, hiền mội cứ nằm nghỉ cho khỏe, để ngu huynh thức canh cho, ngồi ngang trăm mối như cọp bị trói bỏ quý, rào lòng nữ buồn bực vô cùng, nhưng cũng phải cố nén, nghe lời mình thận Chàng trai cũng ngồi tựa vách tá, nghĩ mồng lung, chập chân thức ngủ, cành hang động cú mèo im lìm bí ẩn như trong quan tài, diều hai người vào vùng cảm giác thầm sầu quái cờ đến lạ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 đoàn ra lệnh sĩ tốt men theo dọc bờ sông, còn tay gầm lấy một đội tinh binh cùng đám tòng nhân vọt tới chỗ nằm khắp đồng tựu cả đám tiến theo võ bình thần một quãng, nên cả bọn chứng kiến cuộc tử chiến dưới sông. đến khi ngũ đầu nam nổi lên đánh rào lòng chúa, cả đám cũng chưa rõ còn gì. kịp khi võ Minh thần cắp rào lòng nữ chạy vọt lên tây ngạn bên kia trời mở nước tóc thì chẳng mấy ai thấy, chỉ có bọn nam cấp đồng tửu là trông thấy. Nhưng hai người chỉ cho là minh thần chạy lên ẩn quanh đó thôi, cả hai cứ đứng bên này mà đợi. Ngũ đầu nam rào lòng chúa tự chiến thêm lát nữa, rồi lặn bát về phía hạ lưu, mặt sông phẳng lặng, trăng mở hắt hiu. Đông tửu lên tiếng gọi chẳng thấy đâu, bèn phóng xuống sông sàng tẩy ngạn. Nam cấp vọt theo nắm lấy. Sao ông cụ đi đâu?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 Ôi chào đông tử, người thông minh uyên bác nhất thế gian, thông thiền quán địa là chàng tuổi trẻ này ư. Ôi khắp này sùng sướng quá, tìm đông tử như bóng chim trời. Nhưng khoan, tính chuyện trải điện đã. Nam khắp mừng hết sức, lập tức quay dặn tay gầm đôi câu, rồi đoạn lấy ngựa cùng đông tử vượt qua sông lô nhánh, sàng tẩy ngạn. Hai người lúc này có dắt theo con ngựa minh thần và đều đeo mặt nạ như trước. Ngựa vốn là loại bơi giỏi, lội độ qua sông, không ướt yên, nhưng tới nơi gọi tìm mái chẳng thấy ai thừa, cả hai đều có đem theo đèn bấm, chiếu khắp bờ bụi hốc đá, chỉ thấy dấu nước còn ướt ngọn cỏ kéo vào chân núi. Hai người lần theo nhưng chỉ được một quãng đã hết, bỗng rào cơn gió thoảng mang theo tiếng trần nhẹ ướt lá khô như kể cáo phía trước, hai người dục ngựa lên bỗng thấy dấu thú ướt trên cỏ. Nằm cấp rờ ngờ vuốt dao long, bèn chiếu lia đèn, bắt gặp một con mắt xích đỏ khé phía trước. Mắt beo, có lẽ con beo đen của cô gái giả soa, loài này thính hời lắm. Chắc nó đi kiếm chủ đây. Đông tử bèn ứng tiếng vọng theo, phải beo đen không, bọn tao cũng đi kiếm chủ của mày đây. Đánh thay hời, cho bọn tao theo với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 Chắc là nhà sàn mèo, mèo hay ở trên cao lắm. Nằm khắp gò cương ngó theo nhưng vừa thấy rõ ánh lửa lè nói trong xương mờ cao, bỗng loáng mất, ánh lửa biến đâu mất, ngạc nhiên hai người cứ nghiêng ngó dòm mái vẫn không thấy gì nữa. Chắc là ảo ảnh thôi, cưỡi ngựa sông pha xuyên sờn qua sa mạc thường hay thấy ảo ảnh, miền này hoang tịch chắc không phải lửa sàn thổ dân, nếu có bản đường này phải nhắn chứ. Hai người bèn rẽ sâu vào trong, quả nhiên chỉ thấy rừng già hoang dã bèn lộn ra, đi mết lên phía bắc xế lục tiệm. Đường tiêu bỗng dứt cỏ mọc cao, hai người bàn nhau vòng hướng tây, lát trào trẳng lên, núi đèo hiện rõ khắc vào nền trời đá vàng, bỗng nằm cấp ngỡ mặt nhìn lên rạng núi phía tây nam, vụt vỗ vai đồng tử mà kêu. Còi qua ngọn núi kia, hình thủ lạ dữ à?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 Sau đến nỗi, mỗi người vượt biên trong vòng một trăm dặm, thấy miếu trên núi đều tránh cho xa, chẳng ai dám vén bảng tới. Đồng tử ngó nằm khắp hết hàng một cái, cả hai cùng đưa tay bấm độn, đồng tủ bấm độn trương lương, nằm khắp bấm độn khổng minh, cả hai chỉa thầy trái cùng kêu, không xong rồi, vì cả hai quẻ đều là quẻ hung, báo hiệu chuyện bất thường, chìm xả bẫy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 Hai người lập tức phi ngựa đảo về khu có đường tiểu, ánh lửa bàn nãy, tới nơi đã sang canh tự trọng. Nhờ ánh trăng liềm, hai người tìm ra phương hướng không khó, một vùng sơn lâm quảnh khỏe, gió điều hiu, sườn trăng ngang núi, khảm khắc kêu khắc quải buồn tênh, đông tử bảo với làm cấp Lão tiền sinh đứng đây để mỗ vào vùng núi cú, không nên vào cả hai, làm cấp cười mà bảo. Đi đồi thì hay hơn, người bạn sâu rượu không muốn ta vào trời động của cú hay sao, chớ quên ta còn nợ hắn. Hai người dục ngựa vào núi, tới nơi chỉ thấy núi dựng sừng sững, cây lá ôm um tôm, bốn bề vắng lặng như cảnh chết, trang niềm treo ngọn núi Tây như lưỡi hái tử thần, không lấy đâu làm sợ cứ, hai người cứ đảo quanh hai hồi, làm cấp bảo đồng tửu. Nó không nhử ta, thì ta nhử nó, người bạn giấu ngựa đi với ta, cả hai thả ngựa dưới thung nam, đồng tử theo cả hành lý mình thần gửi. Cùng nam khắp lên núi, tới lưng chừng, nam cấp bảo đông tử ảnh thân, đoạn đảo ngồi trên bòm đá trống, tiết khí hàn băng, thoát đã thành một cục nước đá hình người coi rất quái dị ngồi thổi kèn. Tiếng kèn nam cấp cất lên, o ê o e thể lường cực độ, trong đêm trăng mở sườn lạnh, nghe như tiếng ma kiều quỷ khóc tích lũy cả nỗi sầu dương gian chết mẹ, anh chị em họ hàng bằng hữu tri kỷ, đến nội đồng tửu nấp gần đấy cũng phải chạy niềm tục lụy tăng thương sầu cuộc thế tử ly, nước mắt rầm rề phải vội vận công chống lại, ờ ý e, ý ờ, ý e, tiếng kèn vang vọng canh khuya, bỗng nghe tiếng đập cánh phành phạch, rồi từng đàn cú mèo từ đâu bay ảo tới lượn quanh chỗ nằm khắp thổi kèn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 nam cấp làm luôn một bài thảm nữa, lũ cú rũ rượi xem vẻ buồn như cha mẹ chết, nhiều con ré lên nhào xuống sườn núi lằng lộn, cấu cổ còi rất lạ. nam cấp bỗng chuyển sang cung điên rồ dữ tận, hầm hập như hầm sồi máu, làm đàn cú đằng đậu bỗng ré lên lăn xả vào nhau mổ cào sầu xé túi bụi, lồng cú vàng rộng bày là tạ, coi như đàn cú nổi điên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 Ai đó, ta vượt biên kiếm nhà trọ không có, ngồi buồn thổi kèn cho lũ cú nghe chơi. Có tiếng hú lề thề, đông tử trông lên thấy một ngôi miếu sờn thần, hiện lù lù tít sườn núi cao, ánh lửa lè đói trong sườn mù. Nam cấp ngưng thổi kèn, cú mèo bay vút lên tòa miếu dị. Nam cấp gọi, người bạn của ta đâu? Có chỗ nghỉ chân ấm rồi. Hàn băng khí tan giận, Nam cấp đứng sổ dậy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 sựng nghe tiếng rúc lề thể xó miếu, con cú ngoài thềm giáo giác nhảy xuống đất, cúi rạp đầu, vẻ cung kính vô cùng. đồng tử nam khấp còn ngơ ngác, sực nghe lòng miếu nổi lên tiếng nhọn gai lạnh lẽo như đồng. xứ giả mi về không, mi vào lò siêu. con cú ngoài thềm cúi đầu rũ rượi, bẩm cô nô hầu đi dọc sông đô, chỉ thấy dấu ngựa nhào mặt cỏ.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 Lời dứt lửa tắt phụt, tòa miếu chuyển động, cửa miếu đóng ập ngằn cách trời trăng, hai người nghẹn đùng một tiếng lớn, cảm rõ cả tòa miếu quay quay cuồng xà dựng, sàn gỗ vụt chạy mất, hai người vội nhảy vọt lên, đụng khối rắn, kèo cột miếu không còn đầu nữa, thân hình lả lả rơi xuống, rời mãi đến độ năm bảy bộ. Chân chạm nền ván lạ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 Trai điển ở lại lấy cô làm hấp tình năng hai vòng mới biết một nhờ ba học đọc giải. Đông tử ngửa cổ tu rượu của tài thật cưỡng khoản nói chuyện ông bành tổ, mẫu nghè thiên hạ đồn cú mèo động phàn siêu hóa lạ lắm, muốn xem quà cho khoái còn mắt đá. cha lạ dữ, đẹp dữ, đẹp hơn cả nhà quỷ xứ ạ. Vừa nói vừa tiến lại gần đuốc thầy ngắm nghía, cú chúa cười ré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 Thích là khác, sao lại sợ, ở với người biết đủ thứ chuyện rồi, mỗi chỉ thích chơi với mà quái tình tiệm cho đỡ chán ấy mà. Theo cô, bay đâu, thắp sáng động phủ, cô đưa khách đi vãn cảnh, từ đâu một hồi chuông ngân gai chìm nổi giữa cảnh im liềm thầm thầm như trong quan tài, khiến đông tửu làm khớp có cảm tưởng như đang nghe tiếng ma trung vọng từ thế giới thần bí ngoài cuộc sống.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 và khu buồng cố chúa ở tầng cao nhất, không những thế, nhờ luyện công thông suốt về vật lý, hóa học, địa chất, Đông Tửu đã nhận ra được chất đá trong động chính là chất đá trong ruột giấy tây cồn lĩnh hay là xi sì công linh. Vắt qua biên giới Việt Trung sang bên Panteja Hoa. Càng lên ngược càng nhẹ, thở vào không nặng như ở dưới nữa, đúng không khí cao sơn, không phải dưỡng khí nhân tạo tình tạo. Đông tự đoán động phủ này nằm trong một ruột núi trên cao. Đặc biệt chúng tăng người cả thấy mùi rêu, mùi cây cỏ mờ hồ, có chỗ nghe phản phất có tiếng gió thổi xa xăm cách bước. Còn nam cấp còn đánh thấy một thứ mùi rất lạ khiến lão cũng rẽ ngày ý khác trong đầu. Có điều nguy hiểm nhất là đại tác trong động cú mèo đều có cơ quan cảm mấy, chiều rộng bằng thủy điện lực, phòng điện lực.